Các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria của nữ nhà văn người Pháp Peri, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh. Trưởng lão Massa và thành viên hội đồng huyền triết là Lory ra sức thuyết phục nữ hoàng Dithinde có cuộc hòa giải với các ác mộng, nhưng bà không đồng ý. Giữa cơn cuồng nộ Nữ hoàng quay sang chất vấn về sự có mặt của vua Cát. Nữ hoàng cho rằng vua Cát đang tiếp tay cho Elioth và bà đã biết về việc Elioth bắt các công chúa ano từ Ephiantis tới lẩn trốn tại Thủy Tinh Cung. Nghe lời buộc tội của nữ hoàng, vua Cát coi như không biết gì và hứa sẽ cùng bà truy bắt Elioth. Giữa lúc của gặp cỡ đi vào hồi căng thẳng, con chim xanh bóc daran bay về mật báo tình hình tại Ephyantis. Nữ hoàng thực sự lo lắng khi nghe tin. Trước đó, quái vật có ý định cưới công chúa Ano và hắn đang kêu gọi sự ủng hộ của các ác mộng nhằm lập ra một vương quốc tự trị. Điều này giống với cảnh báo của trưởng lão Massa và Lorelise trước đó. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Liệu nữ hoàng có thay đổi suy nghĩ để nghe theo lời góp ý của hội đồng hiền triết? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát. Nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria Của nữ nhà văn người Pháp Perry Bản dịch của dịch giả Hoàng Anh Qua giọng đọc của cô Kim Ngọc Nữ hoàng DTD mở miệng định tuyên bố gì đó nhưng bà chưa kịp nói thì một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên theo lệnh nữ hoàng mèo Lazare bật dậy và nhảy chồm lên đúng cửa mở nó ra một con chim xanh nhỏ xíu bay vút về phía trước bàn thấp nó đậu ở đó để lấy hơi và lo ngại đưa mắt quan sát ba người Oshagura không sao người có thể nói Budaran nữ hoàng trần an con chim có chuyện gì mà khẩn cấp vậy Công chúa Ano đã biến mất khỏi dinh thự của quái vật Con chim hồn hển thông báo Chúng ta biết rồi, còn gì nữa không? Nữ hoàng hỏi Theo cách mà công chúa biến mất tuột ngột như thế Thì không nghi ngờ gì nữa Công chúa đã được mộng khách Đâu ấy xun gọi đi Chúng ta cũng biết chuyện đó rồi Nữ hoàng đáp Không còn gì nữa à? Con chim hết nhìn ba người Osagora Sư ưng Sigurim Rồi lại nhìn nữ hoàng Quái vật đã rút ra kết luận là người Ozagora đang hợp sức với bà để chống lại hắn. Hắn đã quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn đã dự định cưới công chúa Ano, nhưng... Cái gì? Nữ hoàng hét lên. Lẽ ra ngày mai, hắn sẽ cử hành một đám cưới hoành tráng với công chúa tại Ephitis. Con chim giải thích. Ta xài người đi nghe ngóng tình hình tại nhà quái vật. Nữ hoàng nổi trận lôi đình. Nhưng ngươi lại cho rằng không cần thiết phải cảnh báo ta về ý đồ cưới con gái ta của một kẻ cầm đầu đám ác mộng phản loạn sao. Thân thần cứ nghĩ là công chúa đã thông báo với nữ hoàng. Bồ biện bạch. Con bé đã cắt liên lạc với ta nhiều ngày nay rồi. Nữ hoàng nổi cáu. Sigurim nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên cánh tay nữ hoàng rồi nghi người về phía con chim người nói là quái vật đã quyết định thay đổi chiến thuật hắn nói người có biết gì thêm về chuyện này không quái vật vừa tuyên bố thành lập một cộng hòa ác mộng độc lập với quyền lực tập trung của onidia bodaran thông báo ngày mai một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành để bầu hắn làm tổng thống quái vật là ứng viên duy nhất cái gì sikurim thốt lên nhưng đây là một sự tạo phản không Laurelis buồn rầu nói Sẽ là tạo phản Nếu như các ác mộng hoàn toàn là công dân của Onidia Nhưng theo cách Mà các vị đối xử với họ Từ nhiều năm nay Khao khát tự trị của họ Là điều vô cùng hợp lý Vậy các ông các bà khuyên tôi phải làm gì Với cái tin này Hỡi các vị biết tuốt Nữ hoàng lớn tiếng hỏi Chắc các vị không thể đề nghị tôi mỉm cười Mà thừa nhận nước Cộng hòa ly khai này chứ Massa đưa mắt nhìn Loralis, rồi đứng dậy, mặt xa dầm. Thưa Nữ Hoàng, ông nói, tôi nghĩ việc duy nhất cần làm bây giờ là chờ đợi. Quái vật còn chưa gửi thông điệp chính thức nào về việc thành lập nước cộng hòa nào, và chuyện này chắc chắn chưa dừng ở đó. Ngày mai, sau cuộc bầu cử, chúng ta sẽ biết ý định thật sự của quái vật. Eliot nhẹ cả người khi mở mắt ra vào buổi sáng thứ sáu. Sự tình giấc của cậu đã đặt dấu chấm hết cho bản hòa tấu những lời khiển trách mà cậu hứng chịu kể từ lúc xuất hiện tại con tàu của Zulf. Lần này, cậu không thấy buồn khi trở lại thế giới của mình với căn phòng quen thuộc, tiếng tranh cãi ngoài hành lang của hai đứa em sinh đôi và âm thanh giả dích của cơn mưa ngoài phố vọng vào ở thế giới này. Cậu đang có một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác. Eliud nhanh nhẹ đẩy chân ra và bật dậy. Những cảm xúc của cậu lập tức tan biến. Cử chỉ quá mạnh bạo nhắc nhở cậu một cách tâu đớn về thứ mà món thuốc đắp của phù thủy jC đã làm cậu quên đi. Hai chiếc xương sườn gãy. Cậu cần phải tìm cách che giấu chuyện này. Eliud cẩn thận mặc quần áo rồi vào trong bếp. Cậu cử động khá gượng gạo và hít thở khó khăn. Bà Lu lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Nhưng dì Christine, như thường lệ, chỉ làu bầu chảo Elliot mà không buồn ngẩng đầu lên khỏi tờ báo. Elliot tự làm bát sô-cô-la nóng. Tiếp đó, cậu tìm cách mở một lọ mứt lê chưa khui. Nỗ lực đó quá sức đối với Elliot. Nên cậu chuyển sang lọ mứt dâu đã mở sẵn trên bàn. Tuy cậu không thích cho lắm, nhưng đành vậy thôi. Cậu liếc nhìn mẹ kế. Christine lặng lẽ uống cà phê mà không buồn để mắt tới Elliot. Cậu nhăn mặt đau đớn khi cố ngồi lên chiếc ghế đầu. Khi đã yên vị, cậu nhúng một lát bánh mì vào bát sô-cô-la nóng. Lúc đó Elliot mới nhận ra cái nhìn của chúng. Cậu ngừng đầu lên. Chilo và Juliet đang im lặng nhìn cậu chầm chằm Không nghi ngờ gì nữa, hai đứa đã nhận ra thái độ bất thường của ông anh. Thế nào? Hai đứa ổn không? Đêm qua ngủ có ngon không? Eliud hỏi với giọng cố tỏ ra vui vẻ. Cậu nhận ra câu hỏi không đúng chỗ của mình ngay khi vừa nói ra. Không, hai đứa em cậu không ổn. Trong ánh mắt của chúng không chỉ có sự dò xét mà cả nỗi buồn và sự lo lắng. Eliot tự trách mình vì sai lầm ngớ ngẩn. Trong mấy ngày vừa qua, cậu đã dồn tất cả sự tập trung vào Onidia đến nỗi quên mất Slo và Juliet. Hai đứa sinh đôi không biết gì cả, nên tình hình hiện tại còn khó khăn với chúng hơn nhiều so với Eliot. Christine gấp tờ báo lại, đặt tách cà phê vào trong máy rửa bát, rồi bước ra khỏi bếp. Sau khi lơ đãng thông báo với hai đứa sinh đôi, Là chúng phải sẵn sàng trong vòng tối đa là 10 phút nữa Chị ta không nhận thấy gì hết Thật ra, từ khi bà Lu thông báo tin xấu của Philip Christine đã trở thành cái bóng của chính mình Lờ đãng và đờ đẫn hơn bao giờ hết Christine vật vờ trong căn hộ buổi sáng và buổi tối Mà chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì Năng lượng thường thấy của chị ta dường như đã tắt Christine không cười và cũng không cấu giận nữa Chị ta hoàn toàn xa vắng Hai đứa sinh đôi nhìn mẹ đi xa dần Rồi trao đổi ánh mắt với nhau Chulo gật đầu và Juliet trồm người về phía Elioth Hỏi dò một câu Thế còn anh, Elioth Anh có chắc là mình ổn chứ? Ờ, có chứ, anh ổn Cậu lắp bắp, lúng túng Vì bị hỏi như vậy Hai đứa sinh đôi lại nhìn nhau Lại một cái gật đầu Anh không có chuyện gì Cần nói với bọn em à Juliet hỏi tiếp Không, Eliud đáp Không có gì hết Anh chắc chứ, chứ lô hỏi Ờ, mọi chuyện đều ổn Thật ra là không quá tệ So với hai đứa, anh nghĩ vậy Mà trò thẩm vấn này là gì vậy Để anh ăn sáng yên ổn Có được không Im lặng, Eliud cắn miếng bánh và cố giữ vẻ mặt tự nhiên của một người không có gì phải che giấu. Anh làm bọn em thấy lo. Cuối cùng, Chlo buông một câu. Bọn em nghĩ anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Miếng bánh của Eliud khựng lại giữa chừng trên cây bát. Đương nhiên là cậu đang có chuyện muốn giấu tụi nhỏ. Một chuyện lớn, quá lớn so với cậu. Một chuyện mà cậu ngàn lần muốn được chia sẻ với chúng. Nếu có thể Eliud nhắm mắt lại Cậu rất muốn trần an hai đứa em Cậu muốn nói với chúng rằng Mọi thứ chưa kết thúc Rằng vẫn còn hy vọng cứu được ba của chúng Dù rất mong manh Tất cả những lời nói dối này Với chúng thật quá khó khăn Và với cậu cũng vậy Vậy tại sao Không chia sẻ bí mật đó Như thế sẽ dễ dàng cho tất cả mọi người Elioth đặt mình bánh xuống Thôi được, anh sẽ nói thật với tụi em Elioth tuyên bố Hai đứa sinh đôi chồm người về phía ông anh Miệng trễ xuống Elioth bỗng cứng người lại Sự thật là Anh chẳng có gì để nói cả Cuối cùng cậu nói Anh bị sốc vì chuyện của ba Cũng như tụi em, bà Lu, dì Christine Anh chẳng có gì phải dâu diếm cả Tim Eliott đập thỉnh thịch, như thể cậu vừa hút chết. Cậu thật sự muốn tiết lộ cho Chlo và Juliet biết về sự tồn tại của Onidia. Nhưng ở giây cuối cùng, ánh mắt háo hức của chúng đã làm xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng trong đầu cậu. Cậu thấy hai đứa sinh đôi đột nhập vào phòng cậu giữa đêm hôm khuya khuất để kiểm tra xem cậu có nói dối hay không. Cậu thấy ánh mắt chúng tập trung vào chiếc đồng hồ cát. Và rồi chúng không thể cưỡng lại Sức hút của món đồ Đối với tất cả những ai Lần đầu tiên thấy nó Cậu thấy hai đứa em mình Cầm lấy hạt vừng quý giá đó Và đeo lên cổ Hồn cậu bị mắc kẹt ở Onidia Trong khi thân xác cậu Sống đời thực vật Giống như ba Còn Slo và Juliet Thì đi sang mộng giới Vô tư, chẳng biết gì hết Phó mặc số phận cho sự ưng Sihurim và Ban DTD của hắn. Nhờ một phản xạ sinh tồn khó tin, Elioth đã kịp tránh được thảm họa đó ở giây cuối cùng. Nhưng hai đứa sinh đôi không chỉ thất vọng, mà còn không tin vào lời ông anh. Một lần nữa, chúng lại trao đổi ánh mắt với nhau. Và một lần nữa, Trieu gật đầu. Chị Trieu Lô nghĩ là anh xài thuốc, Juliet tuyên bố Và bọn em hoàn toàn không thích chuyện đó Chlo bồi thêm Bọn em đã mất ba Mẹ thì gần như không nói chuyện với bọn em nữa Bọn em chỉ còn bà Lu và anh Juliet tiếp lời Do vậy, anh không được làm chuyện dạy dốt. Chlo chốt lại Eliud nghiến răng Để không nhượng bộ Cậu phải tỏ ra thuyết phục Anh không xảy thuốc Cậu nói với giọng bình thản Chuyện này thì dễ rồi vì nó là sự thật. Và anh hứa với hai đứa là anh sẽ không làm chuyện dậy dột. Anh sẽ luôn ở đây với hai đứa. Eliud nói thêm. Cậu cố gắng không chớp mắt dưới cái nhìn của hai đứa em. Trong cảm giác nhẹ nhõm của Eliud, giọng gì Christine cất lên từ phía cửa ra vào. Hai đứa sinh đôi đứng dậy. Có vẻ như chúng tương đối thỏa mãn. Cổ họng Eliud thắt lại. Khi nhìn chúng đi xa dần Cậu vừa có một lời nói dối khủng khiếp Bởi lẽ cậu hoàn toàn không chắc Mình sẽ còn ở đây vào sáng ngày mai Tối nay cậu sẽ ném mình vào miệng sư ưng Tối nay Chelo và Juliet có thể mất đi người anh trai